Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cô nuốt nước bọt một cái rồi cua tay Cô thấy nó dẫn cô đi vào trong rừng Nó đi trước cô đi sau Cô có chạy cũng đuổi không kịp nó Nó vừa đi vừa nói Tôi không thích sống nữa Cuộc sống này không có gì vui cả Rất nhàm chán Chỉ sống không thích nhàm chán sao Cô nhìn nó rồi kêu Kim Nhã em nói gì vậy Rồi một cái bóng đen vụt qua, cô thấy kim nhã đã biến mất, trước mắt hoàn toàn là một bóng đêm tĩnh nặng. Cô im lặng rồi hốt hoảng quay qua quay lại kiếm nó, nhưng trong khoảng không lạnh như tờ đó, cô nghe thêm một tiếng ton, giống như tiếng nước rơi xuống dưới nước. Cái kêu toàn thêm cái nữa rồi sau đó là tạch. Cô cảm thấy có cái gì đó rơi xuống mặt của mình, cô chạm tay lên sờ rồi đưa tay lên mũi người. Mùi tanh cổ máu, Cô quay mặt lên nhìn đối diện phía đầu của mình. Còn kim nhã bị treo cổ lòng thòng xuống dưới. Máu của nó chảy từ mũi miệng rớt tong tong trên mặt của cô. Cô hét lên một cái rồi bật người ngồi dậy. Cô thấy vũ nụ và cậu cảnh minh ngồi đó nhìn mình. Cô thấy cậu thì sốt sắng hỏi. Cậu cảnh minh cậu tìm thấy kim nhã chưa? Cậu liền quay qua nhìn cô một cái rồi nói. Tìm thấy rồi nó ở trong phòng đấy thôi. Chà đi đâu cả Chà đi đâu không đúng Rõ ràng lúc nãy Cậu thờ dài một cái rồi hỏi Là ai đó đã nói chuyện với chị à Hay là ai đó trêu chọc nhưng quá đà Chị nói đi Mai tôi tìm người đó để hỏi chuyện À thì Cô suy nghĩ một hồi Giữa ấp úng, Chẳng lẽ cô lại nói với cậu rằng Một con ma đã nói với cô như vậy Cậu sẽ không tin đâu Cậu sẽ nghĩ cô bị điên mất cô im lặng một lát rồi nói tôi xin lỗi chắc do tôi gặp ác mộng tỉnh dậy không thấy kim nhã cho nên tôi đã bị bản thân của mình dọa chắc là tôi bị sốt rồi cậu lặng người đi một lát rồi gật đầu cậu cầm chén thuốc lên rồi đưa ra trước mặt của cô cô cầm lấy rồi uống vừa uống cô vừa nhớ tới giấc mơ lúc nãy tới bây giờ mà cô vẫn còn cảm giác sợ cô thấy nó không hẳn là một giấc mơ nữa Nó là một cái gì đó giống như một cái điểm gì đó cảnh báo cô, nhắc nhở cô không đơn giản chỉ là một giấc mơ. Cô đang uống thuốc thì chợt mắt nhìn ra ngoài cửa, cô thấy có một bàn tay vịt lên cửa, ngón tay ngắn ngắn, đầu móng tay màu đen. Cô chớp mắt cái rồi bò chén thuốc xuống. Cô chợt nhìn ra đó, thấy con kim nhã thò mắt vào xem, cậu liền quay ra rồi ngoắc nó vào. Kim nhã đây rồi, vào đây. Chị Hoài Thục lo lắng cho em lắm đấy, vào đây cho chị yên tâm. Vừa ngoắc nó đã đi vào, nó mỉm cười cái rồi nhìn cô. Tự nhiên cô bộ miệng rồi buồn ói. Cô người thích được cái mùi tanh ôi phát ra từ cơ thể của con kim nhã. Cô xoa tay rồi nói. Chị không được khỏe, em về phòng trước đi. Nó mỉm cười cái, nụ cười nó nửa phần chế giễu nửa phần chán kết cô. Lát nó quay lưng đi khỏi phòng rồi cô mới hết mắc ói. Cô nhìn ra cái cửa tuy nó đã đi khuất rồi mà cái lạnh nó mang vào vẫn có vất vưởng lại đầu đầy một ít. Cô thẫn thờ nhìn một hồi lâu, cậu đứng dậy cái rồi nói: "Chị nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây." Cậu nói xong thì bước ra ngoài, cậu đóng cửa lại xong còn vươn vai một cái ra vẻ mệt mỏi. Bà Vũ lại đưa cô nằm xuống, bà đắp chăn cho còn nói: Tiểu tư nghỉ ngơi đi, tôi sẽ coi chừng cho cô ngủ. Cô nằm xuống rồi nói, tư nghỉ ngơi rồi Vũ cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tôi không sao Vũ ạ. Cô nằm đó suy nghĩ một lát, lòng chợt cảm thấy rất bất an. Cái nụ cười của con kim nhã lúc nãy là thứ khiến cho cô khó hiểu nhất. Cô nằm quay mặt vào tường, trời hình như đã sắp sáng. Cô nằm đó một hồi thì cô nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Cô quay qua nhìn xem có phải Vũ qua kiểm tra cô không Nhưng không thấy ai cả Nghĩ là Vũ cho nên cô giả vờ nhắm mắt lại nếu Vũ có quà cũng sẽ an tâm hơn Cô nhắm mắt lại để nghe ngắm Tiếng bước chân mỗi lúc lại một gần hơn Cô nghe nó dừng lại ngay cái giường của cô Cô mở mắt ra thấy có cái bóng nhỏ xíu in lên vách tường Cô thấy nó giơ tay lên Trên tay còn cầm theo một con dao Cô hốt hoảng quay đầu lại, thấy Kim nhã nó đứng đó, cầm con dao một phát ngọt sớt đâm cái phật mạnh vào ngực của cô. Cảm giác trái tim bị đâm khiến nó không còn đập nữa. Cô thấy nó cười hà hê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net